các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À những cái chuyện như vậy, những chuyện mà dù có mơ, hắn cũng không thể nghĩ tới. Ngày hôm đó, với hắn trôi qua thật là chậm chãi. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng vồ vập tới đầu của hắn, khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung ra. Nhưng vì mấy cái ngày hôm nay khá mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường, hắn đã thiếp đi lúc nào mà không hay. Tôi chết rồi. Mau dậy đi Hùng ơi, sườn gỗ nhà mình cháy rồi, mau dập lửa đi, còn hơi nhảy lên. Đang yên giấc thì hắn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ hắn. Trong cái cơn mơ màng, hắn nghe rõ từng câu, từng chữ mà mẹ hắn đã nói nên đã bừng tỉnh ngay sau đó. Hắn loay hoay một lúc, vớ lấy chiếc áo ở đầu giường rồi ba chân bốn cẳng chạy tới sườn gỗ. Lúc tới nơi, hắn đã nhìn thấy nhiều người khác cùng bố mẹ hắn đang ra sức dập ngọn lửa đang lớn dần theo thời gian. Vì xung quanh toàn là gỗ nên ngọn lửa đắp bén rất nhanh, khiến cho hắn bối rối chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đang đứng cố gắng quan sát thì đột nhiên, hắn nghe thấy có một cô gái đang kêu cứu từ bên trong. Hắn như hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì, bởi lẽ ngọn lửa đang cháy rất lớn. Tiếng hét của cô gái càng lúc càng yếu, khiến cho hùng không còn kịp đủ tâm trí để mà nghĩ ngợi thêm nữa. Hắn băng qua ngọn lửa, theo tiếng cầu cứu thì phát hiện ra cô gái đó Đông bị kẹt trong căn nhà kho, hắn vội vã lao vào, tiếng hét vẫn còn vang vẳng ở đây, nhưng kỳ lạ thay, hắn không hề thấy bóng dáng của cô gái nào trong căn phòng này. Hắn như không tin vào chính đôi tai của mình nữa, cứ đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng kết quả là vẫn không có thấy ai ở đây. Lúc này hắn mới ngộ ra rằng mọi chuyện không có ổn, phải chăng tất cả chỉ là ảo giác, mà hắn vẫn cứ tưởng tượng ra và cái thứ ảo giác đó đang dồn hắn vào con đường chết. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, khiến cho sức nóng lớn dần theo. Hắn gắng gượng chống lại cái nóng kinh hoàng đó, cởi chiếc áo da bịt lên trên miệng để tránh việc hít phải khói. Đoạn hắn định bụng lao ra bên ngoài bằng con đường cũ thì lúc này đã quá muộn. Thanh gỗ nằm ngay trên cánh cửa đã bị thiêu cháy quá độ rơi xuống, chắn ngang con đường thoát thân của hắn. Hắn điên cuồng rỡ ra nhưng chẳng hề hấn gì, bởi thanh gỗ đã quá nặng và rất nóng. May thay Phía bên trong căn phòng chỉ còn có chiếc máy và những vật liệu khó bắt lửa nên tạm thời hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi sức nóng bên ngoài ùa vào. Nhưng chừng ấy cũng đã đủ khiến hắn chịu không cô nổi rồi. Hắn dần quỵ xuống vì quá nóng. Có lẽ chỉ độ 10 phút nữa thôi, hắn sẽ chết vì bị ngạt thở. Đôi mắt của hắn dần đóng lại, dường như hắn đã buông xuôi và chấp nhận đi cái chết. Trong cái thời khắc đó, Bỗng vang lên một tiếng cười đến ghê rợn khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc. Nụ cười đó còn khiến cho sợ hơn khi đối mặt với cái chết, có lẽ hắn đã từng nghe qua cái nụ cười ma quái này. Hắn hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy trước mắt không có ai khác chính là oan hồn của Ngân. Ngân cứ thoát ẩn thất hiện trong cái ngọn lửa đang bùng cháy ở phía trước. Cô dừng đôi mắt sắc lạnh với một nét mặt hà hề khi thấy hồn như vậy, đoạn cô gào giọng. "Quái quỷ!" Với cùng thì mày cũng phải trả giá cho tội ác mà đã gây ra. Thế nhưng ta vẫn chưa cho phép mày được chết. Ta sẽ chơi đùa với mày với mày nhiều hơn nữa. Đau đớn hơn nữa, đau đớn hơn cái cách mà chúng mày đã làm với tao. Tao sẽ khiến cho chúng mày từng đứa, từng đứa một phải sống không bằng chết. <cười> Bây giờ đây, Hùng mới chắc chắn rằng tất cả những chuyện quái dị mấy ngày qua xảy đến với hắn đều là do Ngân đã gây ra. Thế nhưng vẫn chẳng đáng sợ bằng cái hình ảnh hắn phải đối mặt với Ngân. Hắn gượng dậy, rồi khóc lóc, "Tôi xin cô. Tôi tôi xin cô hãy tha cho tôi. Tôi tôi không muốn chết." Ngân gào thét lớn hơn. "Dễ như thế sao? Hãy từ từ mà tận hưởng quãng đời còn lại ở địa ngục trần gian này đi." giật lùi, ngất bay vụt tới, thúc một cú khán mạnh khiến cho hùng bật ngửa ra, rồi từ từ đưa bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn nắm lấy cổ quý của hùng. Cô trừng mắt lên rồi cười, hai tiếng lục búp vang lên liên tiếp, cổ quý của hùng đã bị xé toạc ra. Hắn đau đớn tột cùng và hét lên rồi liệm đi ngay sau đó. Bên ngoài lúc này, nhờ được mọi người giúp sức, ngọn lửa cũng đã dần dần được kiểm soát khi nó đã không còn quá nguy hiểm. Bà Mỹ mới thực sự nhớ tới Hùng. Vừa mới đây thôi, hắn còn đang loanh quanh phía bên ngoài mà giờ đã không còn thấy đâu nữa. Bà Mỹ linh tính được có chuyện gì chẳng lành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net